Bây giờ là phần tiếp theo của truyện dài Tôi Gác Anh Đồ Du Cung của Thuy U, -U với sự thể hiện của Quỳnh Hải. Nhìn khuôn mặt đang tức, đến nỗi nếp nhăn nổi lên tràn chịch Trông giống một mụ phù thủy Simla của dân, tôi nở một nụ cười tươi, dịu dàng nói. Um, tôi dành nhà dạy sinh trước nha. Nói xong tôi quay đầu bỏ đi thẳng. Đã bảo mà, đụng đến tôi là chỉ có thê thảm. Cho tôi một thì tôi sẽ trả gấp 10 bản tính tôi vốn hảo tâm thế đấy, khà khà. Em mặc vào đi, kéo lạnh. Tiếng thầy thiên đột nhiên vang lên, khiến tôi giật mình. Chiếc áo vét đen đẹp đẽ đã được khoát lên người tôi. Ông thầy không nhắc thì tôi cũng đang cảm thấy hơi lạnh đây. Đặc biệt là chỗ bị phần rượu loan ra. Thật là khó chịu. Cảm ơn thầy. Thầy ra xe trước đợi em được không? Em vào nhà vệ sinh một lát rồi ra, chúng ta sẽ về. Tôi mỉm cười nói. Ừm. Tôi sẽ ra trước đợi em Nhớ cẩn thận đấy Ông thầy khí vàng Dịu dàng nói Rồi quay người bỏ đi Tôi thở dài Mệt mỏi Rồi bước vào nhà vệ sinh Chào ôi cái đầu sắp nổ tung rồi đây Sau khi rửa qua loa mặt mũi Và phần váy bị bẩn Tôi khoan khoái bước ra khỏi nhà vệ sinh Thì Khoan đã Tiếng một người văn lên Khiến tôi giật mình. Tao cần nói chuyện với mày. Tôi quay ra nhìn người đang đứng đối diện với mình. Vút tóc lạnh nhạt hỏi. Có chuyện gì thế? Muốn trả thù à? Người đó không ai khác. Chính là chân. Còn nhỏ đang đứng chống nạnh trừng mắt nhìn tôi quát. Mày làm tao bẻ mặt trước bao nhiêu người mà còn dám dỡ cái giọng ấy ra. Con ranh. Tôi nhìn điệu bộ thay thảm của dân, suýt nửa phá lên cười. Một hot girl lúc nào cũng yếu điệu, đoan trang, nhất nhất bảo vệ hình tượng đẹp đẽ của mình. Vậy mà giờ lại nhết nhát, khó coi, trông chẳng khác gì nàng công chố cốc. <cười> Đáng đời, ai bảo chọc vào tôi làm gì? nghĩ vậy tôi thẳng nhiên đáp. Cậu ăn nói cho cẩn thận nhé? Tôi nhớ không nhầm thì người gây sự trước là cậu mới đúng Tôi chỉ trả lại những gì cậu đã cho tôi thôi Cậu có dám nói với tôi rằng ly rượu lúc nãy là cậu không cố ý? Tôi nhớ mày hỏi Phải, lúc đó là tao cố ý đấy, rồi sao? Mày đáng bị như vậy, cái gì mày cũng cướp của tao Từ thành tích học tập cho đến phong Nhân hung hăng nói Chán chết, lại liên quan đến phong Sao ai cũng thích gây sự với tôi chỉ vì hắn thế nhỉ? Hắn đúng là đồ xui xẻo. Tôi mà là bố hắn thì tôi đã bán tống bán tiễn hắn sang Trung Quốc, gã cho một con mụ khổm già lắm của, thích gặm cỏ non rồi. Tất cả chỉ tại mày, nếu không có mày thì mọi thứ đã thuộc về tao rồi. Sao cái chậu qua ấy không đưa mày biến mất luôn nhỉ? Dân hét lên. Chậu hoa? Chậu hoa nào nhỉ? Sống bao năm trên đời mà tôi lại không biết mình thích chơi qua đấy Khoan đã Chẳng lẽ chỗ qua mà dân nói đến chính là Thứ đã suýt đưa tôi đi gặp các cụ tổ tiên nhà mình ư Tôi mở to mắt nhìn dân bàn quàng Rồi nghiến răng trèo trẹo gần giọng nói À vậy ra cậu là người đã chỗ qua xuống đầu tôi Đúng không sai Sao nào Định tố cáo à? Miễn đi, chẳng ai tin mày đâu. Dần khinh khỉnh nói. Tôi nhìn khuôn mặt điểu giả của con nhỏ chỉ hận không dán cho nó mấy cái tác vào mặt, xích nữa là tôi mất mạng vì nó. Thế mà còn dở cái giọng, ta đây không bao giờ sai của mình ra nữa chứ. Con gái thời nay, đúng là đáng sợ, đặc biệt là những loại chết gì liều như dân. Trung Quy cũng chỉ tại một chữ tình Bực mình quá Đã thế tôi cứ chọc ngoáy vào cái chữ tình của con nhỏ cho bỏ ghét Nghĩ vậy tôi bèn nở một nụ cười ranh mảnh Nói biếp dân Thôi thôi thôi cũng không muốn để ý đến nữa Dù sao thì cũng phải cảm ơn cậu Nhờ có chỗ qua đó mà chúng tôi đã xích lại gần nhau hơn Tôi nhấn mạnh câu sau. Cái gì, gì cực? dần lắp bắp hỏi. Chắc cậu đứng trên tầng cũng biết, người cứu tôi hôm đó là Lam Phong phải không? Tôi mỉm cười nói. Rồi nhìn vào nét mặt sa sầm dị tích của dân, khoái chí nói tiếp. Thật ra lúc đầu Phong chưa thích tôi lắm đâu, nhưng sau lần đó tôi và cậu ấy dần hiểu nhau hơn và chúng tôi đã có bước chuyển biến lớn, thật sự phải cảm ơn cậu rồi. Mày, mày, mày, mày, mày đã dụ dỗ cậu ấy phải không? Dần nghĩ rằng tức giận nói. Tức nữa đi, cho người ghen đến chết mới thôi, cái đồ độc ác. Giết người không gây tai Chẳng hiểu nó lấy đâu ra cái dũng khí Để ra tay với một người dễ thương như tôi cơ chứ Mà đúng là sau lần đó Tôi đã hiểu tên phong hơn thật Bản chất của hắn là một tên lưu manh Giả danh trì thức Ác quỷ, độ lốt, mỹ nam Độc tài phát xích Thích làm theo ý mình Biết bao nhiêu là tính xấu của hắn lòi ra Tôi mà thèm tiếng thêm một bước nữa với hắn à Còn lâu, và còn cả nụ hôn đầu của tôi nữa chứ. À, lại nghĩ gì thế này? Ôi ôi, đúng là dư âm ấm ảnh mà. Tôi đã quyết định dứt nó vào phần ruột và tống tiễn ra ngoài rồi, mà sao bây giờ lại nhớ đến cơ chứ? Không được, không được. Nói mau lên, chính mày đã dụ dỗ phong phải không? Tiếng quát của dân gian lên, khiến tôi giật mình. Cắt ngang dòng suy nghĩ. V -v -v muốn nghĩ sao cũng được, nhưng tôi dám chắc với cậu một điều rằng nếu tôi là hắn, tôi sẽ chẳng bao giờ đi thích một cô gái tính xấu như cậu đâu. Tôi mỉa mai. Chát! dần tức giận, dung tay, một cái tác nảy lửa hạ cánh xuống khuôn mặt mịn màng do dùng ô thường xuyên của tôi. Tôi ôm một bên má đỏ lừa vì bị đánh. Trừng mắt nhìn dân gần giọng mỉa mai nói. Hừ thì ra đây là bản chất thật của cậu. Hung hăng và bạo lực. Tôi tự hỏi một người cư xử vô văn quá như cậu sao lại có thể đứng thứ hai của trường nhỉ Mày, mày, mày, mày. Dân dung tay định chán cho tôi thêm một cái nữa. Chỉ nhiên là tôi không ngủ đến mức để cho con nhỏ đánh tiếp. Nhanh như cắt, tôi dơ tay lên, giữ lấy tay dân, nhớt mếp, cười nói. <cười> bác Hồ từng nói, cái tác không chỉ làm đau con người mà nó còn làm dục con người ta. Có biết vì sao cậu không bị lãnh một cái tác từ tôi không? Bởi vì tôi là một cháu ngoan bác Hồ nên không thích làm trái lời bác dạy. Tôi tự hào, vỗ ngực nói, ôi bác buôn năm, bác kính yêu. Dân nhìn điệu bộ khinh thường của tôi Tức giận dùng tay kia Định dáng cho tôi một cái tác nữa Tôi nhanh tay Dùng bàn tay còn lại Đón lấy tay dân Hai bàn tay của con nhỏ Đều bị tôi hoàn toàn khống chế Tôi nhìn cái đầu xì khói Của dân cười hiếp cả mắt Nói Ê đừng chống cự Tôi đang giúp cậu trở thành Cháu quan Bắc hồ đấy Nói xong tôi thả tay dân Đẩy mạnh khiến con nhỏ mất thăng bằng Ngã chuối dụi ra đằng sau Tôi nghiêng đầu nhìn dân Khẽ nhít môi cười nhạt Rồi lạnh lùng nói Đây là trả lại cho cái tác của cậu đấy À còn nữa Tôi cười Lần sau nếu muốn yêu đương gì Thì đến tìm phong Chứ đừng có gây sự với tôi Tôi vô tội Không biết gì cả đâu Đừng làm gì động đến tôi kẻ mang dạ vào thân. Nói xong tôi quay đầu bỏ đi thẳng, đúng là mất thời gian quá. Nhưng vừa đi được một đoạn thì tôi chợt thấy đầu đau nhói, cả người bị giật mạnh về đằng sau. Đến khi định thần lại tôi mới biết dân đang nắm chặt lấy tóc tôi giật mạnh. Còn nhỏ nghiến răng đầy tức giận rồi đẩy tôi ngã chú dội. Cả người tôi gần như đổ ập xuống đất, bộ váy trắng tinh bị lắm bẩn. Đau, đau chết mất. Tôi nghiến răng cố gắng không kêu lên rồi đưa tay lên đầu, có dài sợi tóc bị bứt ra, nằm gọn trong lòng tay tôi. Đau đến ướt nước mắt, giờ thì tôi đã hiểu cảm giác của ông thầy khí vàng lúc ở trên tàu tốc hành rồi. Đúng là cái răng, cái tóc là gốc con người. Các cụ nói cấm có sai Tôi nghĩ Rồi nén đao Phổi áo Loạn choạn đứng dậy Nhìn bộ dạng thay thảm của tôi Dần sung sướng Cười khoái trá Rồi nói với tôi Bằng cái giọng khinh khỉnh <cười> giờ thì mày đã thấy hối hận khi động vào tao chưa? Khôn hồn thì tránh xa Phong ra, mày không xứng với cậu ấy đâu. Nhân đây ta cũng nói cho mày biết, mày đừng có tưởng bỡ Phong không thích loại con gái như mày đâu, cậu ấy chỉ vui chơi qua đường thôi. Biết điều thì rút lui sớm đi, kéo sau này đau khổ lại trách tao không báo trước. Tôi trừng mắt nhìn chân, cảm thấy ngọn lửa đang bốc lên trong người ngùng ngục. Giận rồi, lần này thì tôi giận thật rồi. 17 năm sống trên đời, đây là lần đầu tiên tôi bị đối xử như vậy. Vừa đau vừa nhục, cân giận này quá thật không có cách nào nuốt trôi được. Cố gắng để không hét lên, tôi nói dếp dân bằng giọng lạnh tanh. Cậu hơi quá rồi đấy. Sao? Ý kiến à? Thích thì nhào vô. Mày ngoài cái đầu óc hơn người thì được cái gì chứ? Tôi không thích đánh nhau và cũng chẳng muốn đôi coi với loại người như cậu. Tôi khinh bị nói. Loại người như tao là loại người gì? Tôi đã cố nói tránh đi vậy mà cậu lại muốn cho rõ à? Được thôi, tôi nói cho cậu biết. Cậu là cái đồ nhà giàu, chảnh chọe, cậy có cái mã rồi lên mặt với người khác. Đã thế lại còn thích đắm đá đánh nhau, đúng là cái loại du côn du đảng. May may... Nói cho cậu biết, tôi ghét nhất là loại người chỉ biết dùng nắm đắm để giải quyết mọi chuyện. Thật chẳng khác gì bọn du côn ngoài đường. Cậu và Phong thật là hợp nhau, có thể nên duyên được đấy. Mày dám xuyên nhục tao! Dần hét lên tức tối. Có hét lên cũng vô ích thôi, tôi không sợ đâu. À, còn một câu nữa tôi muốn nói với cậu. Đừng nghĩ ai cũng giống như mình. Tôi nói rồi quay người bỏ đi thẳng. Có lẽ trong lúc tức giận tôi đã để cho cái miệng mình hoạt động tự do. Nói năng thoải mái mà không biết rằng những lời nói giờ rồi đã vô tình làm tổn thương một người. Khi tôi vừa đi được mấy bước thì một giọng nói lạnh lùng đột nhiên vang lên khiến tôi giật mình, tim suýt bắn ra ngoài. Thì ra cậu ghét tôi đến vậy. Phong! Không mấy khó khăn để tôi nhận ra người vừa nói là Phong. Hắn đang đứng giữa lưng vào tường, cả người chìm ngập trong bóng tối, chỉ có một nửa khuôn mặt lộ ra dưới ánh sáng. Cậu, cậu đứng đây từ khi nào vậy? Tôi đưa tay lên chặn ngực, lắp bắp nói. Khiếp, con người hắn cứ như ma vậy, xuất hiện bất thình lình, làm người ta giật hết cả mình. Đủ để nghe thấy mọi chuyện. Hắn đáp lạnh tanh, cả người phát ra sát khí đáng sợ. Đúng là cái đồ số tính, đi nghe lén con gái nói chuyện. Tôi nghĩ bụng, nhưng dĩ nhiên là không dám nói ra. Trong mặt hắn thế kia đến bố tôi còn chẳng dám chọc vào nữa là. Lúc này dân cũng đã nhìn thấy bóng phong. Con nhỏ vội vàng chạy đến bên hắn, kéo tay hắn rồi khẽ nứt nở. Phong, Phong, Phong phải giúp dân đòi lại công bằng, cậu ta thật là quá đáng. Cậu ta đánh người rồi còn nói chúng ta chẳng khác gì lũ vô cô. Dân nói rồi chỉ thẳng cho mặt tôi. Thôi đi, tôi ghét nhất là lỗi con gái giả dờ ngoan hiền. Nếu không nể tình bố cô thì tôi đã chẳng thèm để ý đến cô rồi. Phong lạnh lùng nói rồi đẩy tay dân ra. Không phải đâu, tất cả là tay con nhỏ đó. Dân quốc ức hét lên. Phong phải tin dân, chính nó đã tác dân rồi còn giật tóc dân nữa. Ê, ăn đói cho cẩn thận, đừng có gấp lửa bỏ tay người. Tôi là cháu ngoan bác Hồ không bao giờ làm mấy chuyện đó đâu nhé. Tôi lạnh lùng lên tiếng phản bác. Phong! Ờ, Phong mà không phải đâu, đừng có tin nó. Trước khi tôi nổi giận, cô nên biến đi. Đừng ra vẽ vô tội trước mặt tôi. Phong khẽ gàng giọng nói. Dân ngước đôi mắt đẫm lệ lên, nhìn khuôn mặt lạnh băng của Phong, miếm môi nói. Cô cũng tàn nhẫn lắm. Rồi con nhỏ ôm mặt khóc chạy đi. Tôi nhìn theo bóng con nhỏ, chép miệng thở dài, lẫm bẩm. Thương thai cho một khót gơ khổ trì tình. Này, nếu không còn việc gì thì tôi đi trước nhé. Rồi nhìn sang Phong, tôi ngập ngừng nói. Đứng lại đấy, ai cho cậu đi? Phong khẽ gần giọng. Xin lỗi nhé, hôm nay tôi đủ mệt rồi. Không muốn đôi co hay cãi nhau gì nữa đâu Tôi khẽ lắp đầu Rồi vẫn cứ ương bướng bước tiếp Tôi bảo cậu đứng lại cơ mà Không nghe thấy à Hắn nghiến răng quát lên Rồi kéo tay tôi đẩy mạnh vào tường Hai bàn tay hắn ghi chặt lấy tay tôi Quảng quá tôi la lên Ê làm gì vậy hả Nam nữ thọ tỏ bất tương thân Cậu có biết cậu đang phạm phải một trong những điều tối kỵ của một thằng con trai không? Đừng nói nhiều. Tôi sẽ không bỏ ra cho đến khi cậu nói rõ ràng mọi chuyện. Nói rõ ràng gì cơ? Tôi đã làm điều gì ảnh hưởng đến cậu đâu cơ chứ? Nếu vì chuyện tôi nói cậu là du côn thì cho tôi xin lỗi. Tôi không nên nói như vậy. Được chưa? Tôi miếm môi nói. Nhưng bàn tay hắn lại càng siết mạnh hơn Trừng mắt nhìn tôi hắn hỏi Chuyện cậu nói với bố tôi có phải là sự thật không? Chuyện gì cơ? Tôi nhíu mày tỏ vẻ không hiểu Chẳng lẽ trong lúc nói chuyện với bác Hải Tôi đã thất lễ điều gì? Chính là chuyện cậu sẽ đi du học Và định cư luôn ở bên đó đấy Hắn quát À... Thì ra là chuyện đó, thế mà hắn làm tôi tưởng có chuyện gì quan trọng lắm cơ, hùng hùng hổ hổ, cứ như là cháy nhà đến nơi không bằng. Tôi bực mình nhìn hắn, sẵn giọng nói. Chuyện đó thì liên quan gì đến cậu? Rõ là bao đồng. Đừng lằn nhằn, cậu chỉ phải trả lời có hoặc không thôi. Sao tôi lại phải có nghĩa vụ trả lời cậu, đi hay không là quyền của tôi? Vậy là thật sự cậu muốn ra nước ngoài sống chứ gì? Hắn nhìn tôi quát lên, đôi mắt màu cà phê tràn đầy lửa giận. Hai hàm răng nghiến chặt vào nhau, cố kềm chế sự bùng nổ của cơn giận điên người. kí tỏa ra từ người hắn khiến tôi ngạt thở và cảm thấy ấm ức. Tôi đã làm gì sai mà hắn lại áp bức, hành hạ và quát ầm lên như thế với tôi chứ? Thật quá đáng. Bực mình, tôi cũng giận dữ trừng mắt lên nhìn lại hắn, tức tối hét lên. "Đừng có quát lên như thế với tôi chứ. Ừ, tôi muốn ra nước ngoài sống đấy, có sao không? Có ảnh hưởng gì đến cậu không?" Bên cạnh cậu có biết bao nhiêu là qua thơm cỏ lạ quan tâm đến tôi làm gì cho mệt xác Tôi cũng chỉ là một món đồ chơi qua đường của cậu thôi mà. Cậu... Nhiên! Một tiếng nói đột nhiên gian lên đằng sau khiến tôi giật mình. Không hẹn mà gặp, tôi và Phong cùng quay lại nhìn người vừa phát ra tiếng nói là Thầy Thiên. Có lẽ ở bên ngoài chờ lâu quá... Nên ông thầy mới sốt ruột đi tìm tôi May quá, thật đúng lúc Tôi đang muốn nhanh nhanh thoát khỏi cái tên quỷ dữ phong lắm rồi Vì thế, dần lúc hắn không để ý Tôi đẩy mạnh tay hắn ra Rồi chạy dội đến chỗ thầy thiên hỗn hảnh nói ah, ah, về thôi thầy, em không muốn ở lại đây nữa Nói đoạn Tôi kéo tay ông thầy bỏ đi. Được một đoạn, chợt tôi giật mình bởi tiếng khoát giận dữ của Phong gian lên đằng sau. Tốt thôi, cứ đi đi. Các người đều giống nhau, đều muốn bỏ tôi mà đi. Tôi nghe con tim mình đau nhói mà không hiểu tại sao. Trong giọng nói giận dữ đó, chất chứa một nỗi đau thương mà hắn đã chôn giấu sâu trong lòng. Coi nó như vết sẹo mãi mãi không phai mờ theo thời gian Có phải tôi vừa mới nói những lời tàn nhẫn với hắn Ngồi trên xe đi chu về nhà mà lòng tôi nóng như lửa đốt Không biết sao khi tôi bỏ đi để lại lời nói tàn nhẫn đó. Hắn có nghỉ quẩn rồi đi sát sinh không nhỉ? Eo ơi có thể lắm chứ? Một tên như hắn thì chuyện gì mà chả làm được. Nhưng sao tôi lại phải lo lắng cho hắn nhỉ? Lỗi tại hắn trước mà. Ai bảo tự dưng gây sự với tôi làm gì? Thầy Thiên nhìn khuôn mặt lúc đỏ lúc xanh của tôi Thì chỉ buồn bã lắc đầu không nói gì Kiết Chiếc xe phanh khít lại trước cổng nhà Cắt ngang dòng suy nghĩ của tôi Ờ... Ủa? Đến nhà rồi à? Tôi ngơ ngát nói Rồi mở cửa bước xuống xe Mỉm cười chào thầy Thiên Hôm nay rất cảm ơn thầy Vì đã đi cùng với em Thôi muộn rồi em vào nhà đây Ừ Ông thầy khí vàng Nhìn tôi mỉm cười dịu dàng Tôi quay đầu định bước vào nhà Thì chợt nhận ra Mình vẫn đang mặc trên người Chiếc váy phép của thầy Thiên Tôi trội quay lại Cởi áo ra đem trả nó cho ông thầy Rồi mỉm cười thật tươi nói Em xin lỗi thầy Xích quên À, chiếc áo hơi bị ướt chút xíu. Không sao. À, mà nhiên này. Thầy Thiên ngập ngừng nói. Sao ạ? Tôi hỏi. À, có phải em đã thích? Lại ngập ngừng. Thích gì cơ ạ? Tôi ngơ ngác hỏi lại. Chẳng hiểu gì cả. Thầy nói rõ ra xem nào. Ờ, mà thôi, không có chuyện gì đâu. Em vào nhà đi, tôi cũng phải đi đây. Ông thầy vội nói, rồi chưa kịp để tôi ư hử gì đã phóng xe đi mất khúc, để lại tôi ở đó ôm một cục tò mò. Thích gì nhỉ? Thôi kệ, chắc chẳng có chuyện gì đâu, cứ nghĩ xa hơi cái đã. Đúng là mệt rã rồi. Tôi nghĩ, rồi đẩy cửa bước vào nhà. Sau một hồi chịu sự tra khảo gắt gao của mẹ và đã qua truông bằng những câu trả lời qua quýt đại khái, cuối cùng tôi cũng được trở về bên chiếc giường thân yêu chuẩn bị sai giấc nồng. Ngủ đúng là hoạt động tuyệt vời nhất trên đời, he <cười> sao tôi thức dậy, đến trường, mang trong mình tâm trạng bực bội bởi giấc mơ hôm qua. Chả là trong giấc mơ tôi thấy mình đang chuẩn bị xực một chiếc đùi gà quay thơm phức, vàng rộm, thì không hiểu từ đâu một con chó chạy đến gấp luôn miếng ăn của tôi. Trong những thế, nó còn đợp cho tôi một phát vào mông mới đào chứ. Úi, sao đến trong mơ tôi cũng bị bắt nạt thế này. Nhưng quái hơn, con chó cướp miếng ăn của tôi lại có lông màu hạt dẻ giống hệt màu tóc của tên Phong. À à, tôi biết rồi, chắc hắn là tên Phong ấm ức nên đã biến thành con chó chui vào phá giấc mơ đẹp đẽ của tôi. vừa tức quá, tức quá đi mất. Tôi nghĩ... Rồi bực mình, sách cặp định đi vào lớp. Nhưng sao tôi bỗng có cảm giác gai gai trong người thế nhỉ? Dội quay người, ngó xung quanh. Tôi chật sửng sờ khi biết mình đang trở thành trung tâm của những ánh mắt. Từ bọn lớp 10 lít nhít cho đến bọn cùng khối và cả những bà cô ông chú lớp 12. Tất cả bọn họ đều đang hướng ánh mắt lộ rõ vẻ tội nghiệp về phía tôi mà không cần dữ ý. Họ liên tục lắc đầu chép miệng, rồi thì thầm nhỏ to. Đáng thương quá, bị đá rồi. Ôi chào, tao đã bảo mà, hai người này không được bao lâu đâu mà. Tôi nghe những lời thì thầm to to của bọn họ, cố căng não ra mà vẫn chẳng hiểu gì cả. Lại chuyện gì xảy ra nữa đây? Chán quá! Không ngày nào được yên thân cả Thôi thì mặc kệ Tôi nghĩ Rồi bỏ ngoài tay Những lời nói dớ dẫn Được phát ra từ những bọn Cũng dớ dẫn không kém Chán nản bước vào lớp Ngay khi vừa vào đến cửa lớp Tôi lại vinh dự Được nhận những ánh mắt Xót xa thương cảm của bọn trong lớp Chúng thi nhau chép miệng lắc đầu Bọn này chắc sáng ra đã được bố mẹ tẩm bổ cho một liều ship tép lợn, nên giờ mới khùng khùng như thế đấy. Tôi bực mình chép miệng, nhanh chân đi về chỗ ngồi, dứt cập xuống, rồi nằm nhoai ra bàn. Đúng là mỗi ngày đi học là một ngày cực khình. Nhưng tôi chưa kịp nghỉ ngơi được phút nào. Đang ngáp dài thì cái trang không biết chui từ lỗ nào ra hùng hùng hổ hổ, chạy như bay vào lớp, lào thẳng đến chỗ tôi, xả nguyên một tràng dân ca và nhạc cổ truyền. Sao bây giờ mày còn ngồi đây ngáp vắng ngáp dài được hả? Mau ra bản tin mà xem, bọn nó đang đồn ầm lên ngoài kia kìa. Rồi không kịp để tôi hiểu rõ chuyện gì. Nó đã nhanh tay kéo tôi chạy như bay ra khỏi lớp, phăng phăng đi đến bản tin của trường. Hiện là một điểm nóng với không biết bao nhiêu học sinh Đang xúm đông xúm đỏ tại đó. Từ từ đã, làm gì mà mày dắt tao đi như là dắt chó đi tìm thế? Tôi hỗn hảnh nói. Nhanh lên, mày tự vào xem đi. Nó gắt rồi đẩy tôi vào đám đông. Vì vậy và các bạn đang theo dõi truyện dài Tô giấc anh đồ vũ côn của tác giả Thuy Uuki